Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 402 Minh Hà đảo hữu. Huynh đệ nhờ có ngươi. Chu bằng lại gập nhà tìm tới Đinh Nhạc. Ôm vai, một mặt hai đứa thật ý cười. Để Đinh Nhạc hết sức không nói gì. Có chút lý giải khổng tuyên tâm tình. Bất quá ba người còn nói vừa cười nhưng là để Minh Hà lão tổ tức giận lửa giận tung tâm. Hắn đạp lên vô biên huyết hải Nhìn phía đinh nhạt Cười lạnh nói Tiểu bối Ngươi còn dám ra nhân tộc hoàng đô Thực sự là muốn chết Đinh nhạt cười nhạt Đạp bước về phía trước Từ tốn nói Muốn chết nhưng là không hẳn Nếu như có mấy người muốn tìm cách chết Ta cũng không ngại sớm thanh thanh chàng Thanh chàng Minh Hà lão tổ vì đó xứng sờ Tùy cơ có lộ ra châm biếm chi sắc Nói rằng thật cuồng vọng tiểu bối Hẳn là coi chính mình chém để Tam Thi liền có thể nhìn xuống hồng hoang Thực sự là không biết trời cao đất rộng Có phải là ngông cuồng Minh Hà đảo hấu nói không tính Ta tuy rằng không thể nhìn xuống hồng hoang Nhưng thu thập một thoáng a miêu a cầu vẫn là có thể Đinh nhạc tử tốn nói ánh mắt quét một vòng để bốn phía gư không cũng vì đó một tính Đạo hữu, minh hà lão tổ sắc mặt ngưng lại Trong lòng tức giận khó có thể ngột ngạt Trong mắt hàn quang lạnh hiện Sát cơ thi nghiêm đáng sợ nói rằng Tiểu bối Lão tổ ta tung hoàng hồng hoang Thời điểm ngươi vẫn không có sinh ra đây Ngươi cũng phối hợp ta xưng đảo hữu Muốn chết Nói minh hà lão tổ ra tay Sát phạt chí bảo vẽ ra trực kích đinh nhạc Cầm cố Đinh nhạc thấy này Trong tay hơi động Thánh thập tử giá bay lên Thánh quang sôi trào Nhất thời để nguyên độ tỷ hai kiếm một trận bị tầm cố Đón lấy Đinh nhạc thân hình hơi động Trong nháy mắt xuất hiện ở Minh Hà Lão tổ trước người Sơ tay chính là một quyền đánh xuống Đơn giản trực tiếp Hốn đổn tiên quang quấn quanh Cương mãnh vô cùng Minh Hà Lão tổ cười gần Dưới chân xuất hiện thập nhị phẩm Nghiệp hỏa hồng liên Nghiệp hỏa hùng hùng giấy lên Quấn về đinh nhạc Đinh nhạc trong cơ thể tử phủ thanh tâm đăng ánh sáng xoay một cái Nhất thời Nghiệp hỏa tán vì một vệt sáng Tất cả đều bị bảo năng hấp thu hầu như không còn Oanh Một tiếng trấn thiên vang lớn Nghiệp hỏa hồng liên bị đẩy lui bách lệ Phạm vi mấy ngàn dặm biển máu vì đó tan vỡ Minh hà lão tổ sắc vì đó biến đổi Có chút kinh hãi đinh nhạc tiên thể vội vã rút lui Đinh nhạc nhưng là nhanh chân tiến lên. Tiên quang như đao. Từng mảng từng mảng huyết hải bị đánh tán. Theo sát bên trên. Điên cuồng quanh dích nghiệp hỏa hồng liên. Chém. Minh hà lão tổ hét lớn. Mặt sau nguyên đồ tỷ rốt cuộc tránh thoát thánh thập tự giá quay lại chém tới. Vù. Một tiếng vang nhỏ. Xích kim bào thạch xuất hiện. Nội bộ trực tiếp dối ra một bàn tay lớn thánh quang thúc thúc Một cách đánh ra Nhất thời Nguyên độ tỉ vì đó phiến diện Đón lấy Thánh thập tử giá quang mang lói lên xuất hiện lần nữa Thánh quang ầm ầm buông xuống Trở lại Đinh nhạc gầm thép Đại vương tay ra Trực tiếp đánh xuống Thổi phù một tiếng xé ra nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ Một trưởng bổ vào minh hà lão tổ bả vai Để minh hà lão tổ suýt chút nữa lào đảo rơi xuống hồng liên Thân thể lay động Bả vai đều là sụt xuống Minh hà lão tổ sắc mặt nổi giận không ngớt Nhấp vung tay lên Vô biên biển máu đánh tới Nổ vang một tiếng Đem đinh nhạc chém xuống Nhấn chìm, mở Nhưng sau một khắc Huyết hải trong đinh nhạc hét lớn một tiếng Một luồng vô biên thánh viêm bao phủ mà ra Nhất thời Đầy trời biển máu vì đó tan vỡ trừ thử một không Ẩm một tiếng vang lớn Đinh nhạc bắn nhanh ra như điện Lần thứ hai đuổi theo minh hà lão tổ Che trời một trường vô dưới Tuy rằng chưa hề đem minh hà lão tổ tử nghiệp hỏa hồng liên bên trên chém xuống. Nhưng cũng là để nghiệp hỏa hồng liên một trận. Chùi xuống mấy trăm trường. Nhưng minh hà lão tổ hiển nhiên không phải không thể chống đỡ một chút nào. Hắn thân vung tay lên. Một vệt ánh sáng màu máu bắn nhanh ra như điện. Dường như một đạo lợi kiếm giống như. Thổi phù một tiếng. Chính là ở đinh nhạc ngực vẽ ra một cái thân có thể rõ ràng vết thương Máu chảy ồ ạ Đinh nhạc trên người hốn đổn tiên quang ló lên Chính là ngừng lại vết thương Mạnh mẽ tiên thể lộ ra ra hiệu quả chính là bình thường tiểu thương hắn căn bản không để vào mắt Nổ vang một tiếng Đinh nhạc lần thứ hai nổ ra một quyền phịch một tiếng Đập vỡ tan nghiệp hỏa hồng liên phòng hộ Một cách đánh về minh hà lão tổ Mất đi nghiệp hỏa ngày một đại lợi khí Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đối với minh hà lão tổ tác dụng cấp tốc giảm xuống Căn bản khó có thể ngăn cản đinh nhạt âm Một tiếng vang lớn, minh hà lão tổ bị hất bay ra ngoài Cánh tay buông xuống, một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống Đinh nhạc thấy này liền muốn lần thứ hai đuổi theo Nhưng lúc này Minh hà lão tổ quát to một tiếng Trong thư không vô cùng vô tận Biển máu chi thủy lan tràn mà ra Hơn nữa Lúc ấm lúc hiện Một mảnh tràn ngập thiên địa hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa Đỏ sậm một mảnh Khó lường minh Mông Sức mảnh to lớn truyền ra đệ hư không cũng vì đó đổ nát từng mảng từng mảng, đó là toàn bộ u minh huyết hải tư ảnh vô biên vô hạn, sóng máu cuồn cuộn, nắm giữ kinh thiên sức mạnh to lớn, ầm ầm ầm, minh hà lão tổ chân đạp huyết hải, duỗi bàn tay, vẫn huyết hải chi thủy hóa thành bàn tay lớn xuất hiện, che kín bầu trời, uy năng ngập trời. Một trường vỗ hướng về đinh nhạc, phá Đinh nhạc quanh thân hốn độn tiên quang nổ tung Thân hình hơi động, phóng lên trời chờ tay đón nhận, nổ vang một tiếng Một trường nập vỡ tan con kia huyết thủ, giết Minh Hà Lão tổ hét lớn, trong tay vung lên Từng chuôi huyết kiếm từ trong biển máu nhảy lên mà lên Sát cơ lạnh léo xé sách hư không Hình thành một mảnh đầy trời kiếm lưu Chém về phía đinh nhạc Âm âm ầm, Đinh nhạc bóng người nhanh như lấp lói, Trên không trung xây dịp bơi lội Hai tay liền động Mỗi một kích cũng có thể phá nát một mảnh huyết kiếm Nhưng này huyết kiếm thực sự là quá nhiều rồi Lít nha lít nhít một mảnh Hơn nữa còn không ngừng từ trong biển máu nhảy lên mà lên Không có một lúc Đinh nhạt trên người chính là nhiều hơn rất nhiều tỉ mỉ vết kiếm Máu ngụm đảo y Nhưng những này vết thương đúng là thứ yếu Cái kia ẩm chứa trong đó lạnh léo âm trầm sát cơ mới là huyết kiếm chỗ lợi hại Sát cơ tràn vào trong cơ thể Để trong cơ thể sinh cơ đều là bị tiêu diệt rất nhiều Cho ta toái Đinh nhạc hét lớn Hơi lắc người thân hình hóa thành ngàn trượng to nhỏ Bàn tay lớn che trời Một cách đập xuống Nhất thời Trước mắt vì là không còn một mống Đón lấy Đinh nhạc bước chân một bước Chỉ xích thiên nhai Trước mắt đặt ở trong biển máu Trực tiếp một quyền đánh về minh hà lão tổ Cự lực cương mãnh Huyết hải đều là bị xé ra một cánh to lớn khe, ầm Một tiếng vang lớn, minh hà lão tổ rơi xuống nhập trong biển máu Thân thể đều là nước xa rồi Nhốt lại, minh hà lão tổ sắc mặt lạnh giá một mảnh Trong tay vung một cái tu la huyết kỳ bay lên Bay phần phật, xúc động cả vùng huyết hải Nhất thời, huyết hải lăn lộn Từng cây từng cây thô to huyết liên từ trong biển máu thoát ra. Tốc độ cực nhanh. Chính là đem đinh nhạc bó ở tại chỗ. Hai tay. Hai chân. Thân thể. Cổ bên trên đều có huyết liên quấn quanh. Mở. Đinh nhạc cầm thét Hốn độn tiên quang phóng lên trời. Vô biên cử lực sử dụng. Nhất thời huyết liên cạc cạc vang vọng căng ra đến mức thẳng tắp, huyết liên một đầu khác liên tiếp huyết hải, toàn bộ huyết hải đều là lay động lên, huyết hải nổ vang vang lớn lăn lộn, thật sống muốn lật út. đinh nhạc không khỏi trong lòng ngưng lại, những này huyết liên cùng huyết hải liên kết, vực này thiết là lấy toàn bộ huyết hải chi lực khóa lại hắn, trong đó sức mạnh minh mông đến mức nào thì tưởng tượng được.